Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trọng yếu bạn bè cùng trọng yếu thân nhân tiến hành công việc Những người này gọi là đại sư nhóm, phần lớn đều là xáo lộ, dàng dài lập lờ, nước đôi huyền diệu làm người ta khó hiểu Sau đó để hắn quyền hơn mấy chục triệu hương hỏa hoặc cho danh nghĩa khác gọi là chi phí, liền sẽ được báo đáp hai Biên Thu biết những chiêu trò này trong kinh doanh đa số lừa gạt chiếm tiền Cho nên tùy tiện tìm mấy cái bọn chuyên ngành nghề tương quan bể trên Hán thuận miệng hỏi đối phương hai câu Kiến thức chuyên nghiệp Đối phương liền không có động tĩnh Một câu đều đáp không được Hỏi ý kiến những loại người này Hà Biên Thu thà từ bỏ Có lẽ việc này bắt nguồn từ trên người Tống Thập Nguyệt Nếu không hán làm sao lại hai lần trùng hợp Đều trở thành vật phẩm của cô như vậy May mà Tống Thập Nguyệt là nhân viên công ty Đem cô trà xét tới ngọn nguồn Đối với Hà Biên Thu rất dễ dàng Tỷ như cô gần đây có đi Thái Lan hoặc có khả năng tiếp xúc qua năng lực thần bí từ địa phương. Trong nhà có người làm đại tiên nhi, bán tiên nhi hoặc là đạo sĩ. Những thứ tất cả đều muốn điều tra rõ ràng. Hà Biên Thu còn việc phải làm. Hắn cần điều tra một vài vấn đề của Tống Tập Nguyệt trong tài liệu, đưa cho Chucky giải quyết. Trước khi tan sở, yêu cầu Chucky đem tất cả đáp án tìm được của cô đến. Đồng thời muốn lặng lặng điều tra không một tiếng động không thể để cho Tống Thập Nguyệt phát giác. Chắc khi xem xét nội dung tài liệu, phát hiện thẩm vấn chính trị này có chút lợi hại. Liền Tống Thập Nguyệt cha mẹ hàng năm đi chùa miếu hoặc đạo quan số lần đều phải hiểu rõ. Đàm cái luyến ái mà thôi, lại muốn đem đối phương điều tra như thế triệt để. Mọi chi tiết đều muốn có đáp án. Đại Boss quả nhiên không hổ là Đại Boss, tư tưởng quả nhiên không phải hạng người như các cô có khả năng với tới bất quá cái này làm như thế nào điều tra cô ấy cùng tổng thâm nguyệt lại không quen mà lại nhiều vấn đề như vậy cô ấy coi như che giấu cho tốt hỏi nhiều đối phương nhất định sẽ phát giác nghĩ khổ về sau chắc kỳ tới chủ ý trên máy vi tính gõ một phần nhân sự điều tra vấn quyền trừ phía trước thả mấy đạo người đứng đắn sự tình đề mục bên ngoài đằng sau tất cả đều là hắn căn cứ tổng giám đốc vấn đề nhu cầu biên gia Sau đó Chucky đến bộ phận nhân sự tìm một gian phòng trống bảo người của bộ nhân viên gọi Tống Thập Nguyệt Lý do chính là bộ nhân sự này muốn biết tình trạng sinh hoạt của nhân viên để tiến hành điều tra Tống Thập Nguyệt còn thật cao hứng mình cho tới bây giờ đều chưa từng trúng thưởng thế mà lại lần này sẽ được tuyển chọn có gần nửa ngày có thể không cần làm việc, rất tốt Cô ngoan ngoãn đi vào phòng bộ phận nhân sự phát hiện Tổng Giám đốc xử Lý Chucky cũng ở đó Thật là đúng dịp. Cô cũng tới làm phỏng vấn điều tra. kỳ sửng sốt một chút, gật đầu nói vâng. Nếu như cô đứng ở chỗ này, lộ già có chút đột ngột. Chucky tranh thủ thời gian lấy cớ đi vệ sinh, vụng trộm cho mình cũng đóng dấu một phần, giấy phỏng vấn. An vị ngồi đối diện Tống Thập Nguyệt. Dạng này đã không làm cho ai hoài nghi, còn có thể rút ngắn quan hệ của cô cùng Tống Thập Nguyệt. Cái này... Tống Thập Nguyệt điền đến một nửa, ngần cả người. Chucky vội hỏi. Thế nào là có cái gì không tiện nói sao? Cái này là vấn đề không có đi qua Thái Lan, châu Âu hoặc quốc gia khác du lịch. Tổng thập Nguyệt còn mắt tỏa sáng. Tôi đang suy nghĩ có phải là muốn đề cao nhân viên phúc lợi, muốn tổ chức nhân viên đi ngoại quốc du lịch à nha? Có khả năng, chắc khi trổ dạ nói. Lần trước Hà Tổng liền nói điều tra tình huống sinh hoạt của nhân viên sinh hoạt, đi nhà tôi nhìn, lần này lại làm loại điều tra này. Nhất định đúng rồi Công ty dĩ nhiên có thể như thế Vì nhân viên suy nghĩ Chắc phải không ngừng để cao nhân viên phúc lợi Thật tuyệt Chắc khi tôi rất vinh hạnh có thể trở thành một nhân viên của Hợp Việt Đối phương dù sao cũng là người bên cạnh Tổng Giám Đốc Tổng Thông Nguyệt cảm thấy mình cuối cùng Cũng vẫn làm muốn quan phương khách khí một chút Đúng Nói cho cùng vẫn là Tổng Giám Đốc chúng ta là người tốt Đi đến chúng ta chứ sao Tổng Thông Nguyệt khẳng định gật gật đầu Nhưng ở trong lòng oán thầm ngoại trừ tính tình có điểm lạ hôm qua nói muốn đi nhà cô thị xác xong kết quả cô vừa mở cửa người liền đi cũng không biết lên tiếng thông báo Tống Thập Nguyệt điền xong rồi tôi giúp cô sao cảm ơn Tống Thập Nguyệt đem tờ phỏng vấn hai tay dâng lên tâm tình tốt vô cùng nhân viên vào nghe nói tổng giám đốc muốn tăng lương để cao phúc lợi sẽ không vui đâu coi như thất tình vừa cùng tiền nhiệm sẽ ít qua cũng như thường vui vẻ Người liền không có cái gì những khác nghi vấn sao dù sao cái tờ giấy tham khảo này phía trên có rất nhiều vấn đề kỳ quái còn có quan hệ hơn về cha mẹ của cô chắc khi lo lắng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net